Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4215 đều có áp chủ bài Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cái kia vòng xoáy tính mịt vô cùng Từ bên trong tàn mát ra cường đại Pháp tắc chi lực bổn nguyên pháp tắc Trong nháy mắt Lâm Hiên phản phất về tới hồng mông thượng cổ cả Người Lâm vào tuyệt đại nguy cơ Nhưng hắn cũng không có thất kinh, chính mình hôm nay đã xưa đâu bằng. Nay, hồng mông chi bảo, chính mình lại không phải là không có bái kiến ta. Cũng có, Lâm Hiên tay áo phất một cái, ngũ long tỉ Linh quan lập lòe. Đã theo trong tay áo bay vút mà ra. Cùng trước kia bất đồng, lúc này đây, Lâm Hiên đã tìm vũ đồng tiên tử. Muốn tới lăng la ngọc phù, đem bảo vật này hoàn toàn chữa trị uy lực. Tự nhiên cũng tựu tăng nhiều rất nhiều. Đối mặt cái kia tính mịch vòng xoáy, ngũ long tỉ ngược lại là không có. Bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là sáng bóng tróng mặt một hồi dâng lên. liền nhanh chóng biến lớn. Sau đó hướng về kia vòng xoáy rơi đập. Toàn bộ quá trình chất phát tự nhiên, nhưng mà ở trong đó lại ẩn chứa. Vô cùng biến hóa. Phản phát quy chân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, lúc này đây hai người chỗ. Sai khiến đều là nhất bổn nguyên pháp tắc. Hồng mông chi bảo ẩm ẩm chạm vào nhau, mang đến là một bộ làm cho. Người khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, vòng xoáy sụp đổ, ngũ long tỉ. Cũng bay ngược mà quay về. Bất phân thắng bại. Hôm nay Lâm Hiên quả nhiên có thể cùng Điện Tương địa vị ngang nhau. Nhưng mà trong lòng của hắn lại có chút sốt ruột. Quá trình này chính mình nhìn như hời hợp. Nhưng chỉ là duy trì chân. Linh hóa kiếm quyết muốn tiêu hao gần nửa pháp lực. Loại tình hình này. hả cùng Điện Tương đối oanh căn bản là kiên trì không được bao lâu. Đáng giận. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là muốn thất bại trong gang tấp sao? Nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Điển Tương hồi kêu lên như Vậy một đáng sợ giúp đỡ Lâm Hiên trong nội tâm âm thầm sốt ruột Nguyệt Nhi các nàng cảm giác Không phải là như thế Mà phòng bị ruột trời mưa cả đêm Điển Tương Cũng không phải là tốt như vậy lừa dối địa phương Lúc này cũng nhìn ra những người khác suy hiếu, một tia cười lạnh tại. Khói miệng của hắn bên cạnh hiện hiện mà ra tại bản tôn trước mặt. Cũng dám ngầm mưu dù kế, thật đúng không biết sống chết, đi đưa bọn. Chúng những người này cho ta bắt sống. Giúp hồn luyện phách. Những lời này lại là đối thủ hạ theo như lời. Vâng, Cẩn tôn đại nhân phân phó. Bách luyện tay Du hôm nay đã chính thức khai chắc, tải xuống đăng nhập. Vận khí tốt, có khả năng thu hoạt đại lễ kể cả quả táo gạo v. a Các. Vì đảo hữu không thể bỏ qua, thử xem vận khí, cùng nhau chơi đùa tay. Du A. Những vừa kia tấn cấp chân tiên chính cùng cực nhàm chán, nghe xong. Vui mừng quá độ. Hung dữ như A Tu La Vương bọn hắn nhào tới. Không tốt. Lâm Hiên sắc mặt đại biến Loại tình huống này cũng là chưa từng đoán trước Vốn là hắn dùng là Địch nhân chỉ có điện tương một cái Cái kia chính mình còn có thể ứng Phó không nghĩ tới nhiều ra nhiều như vậy Chân tiên, nguyệt nhi các Nàng nên làm cái gì bây giờ Dù sao bọn hắn hiện tại cũng rất suy yếu. Một cái hai cái Tu vi đều giảm nhiều đến phân thần kỳ rồi Một mình đấu còn đánh không lại, huống chi đối phương nhiều người như vậy. Ngu xuẩn đối thủ của ngươi là ta. Điện tương muốn đúng là cách này hiệu quả, tự nhiên không có khả năng. Đem lâm hiên buông thả. Vạn cuốn thiên thư vầng sáng vạn đạo, sau đó. Biến hóa ra vô số binh khí đến rồi. Phô thiên cách địa, hướng về lâm hiên gào thét mà đến. Lâm Hiên sắc mặt đại biến bất đắc dĩ. Đành phải thúc giục ngũ long tỉ. Hai kiện hồng mông chi bảo. Lần nữa ngươi tới ta đi giết làm một đoàn. Khả nhân tinh lực dù sao có hạn kể từ đó. Lâm Hiên tự chẳng quan tâm. Nguyệt Nhi bọn hắn bên kia. Làm sao bây giờ? Thiếu ra, ngươi không cần phải gấp. Chúng ta có thể để bảo về tốt. Chính mình. Lâm Hiên tâm thần đại loạn. Thiếu chút nữa có sơ hở lộ ra mà đúng lúc. Này, Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào bên tai. Cứ việc trong nội tâm bán tín bán nghi, nhưng nghe được nàng an ủi. Lâm Hiên hay vẫn là trong nội tâm một rộng. Trong cơ thể pháp lực như hải triều sóng giữ tuôn ra mà ra, rất nhanh. Vãn hồi rồi xu hướng suy tàn, ngũ long tỉ cùng vạn cuốn thiên thư giúp nhau dây dưa, lại lực lượng ngang nhau đấu. Đương nhiên, Lâm Hiên trong nội tâm như trước có chút yên lòng không. Giới vì vậy phân ra một đám thần thức, như lấy Nguyệt Nhi bọn hắn bên kia nhìn qua tới. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, nhưng trong lòng thì một rộng. Lúc này mọi người tu vi giảm nhiều, xác thực đánh không lại những chân. Tiên kia có thể á tu La Vương không đề cập tới. Vũ đồng tiên tử băng. Phách nai long chờ đều là ba ngàn thế giới cấp cao nhất tồn tại, sống. Nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể không có bảo vệ tánh mạng thủ. Đoạn, nghe có chút không hợp thói thường, dù sao tu vi đã ngã xuống đến phân. Thần kỳ theo lý thuyết thủ đoạn gì đều có lẽ đã không có công dụng. Nhưng mà A-tu la những người này thật sự không thể dùng lẽ thường phỏng. Đoán, đúng vậy, bọn hắn thực lực là trở nên rất yếu, nhưng không có nghĩa. Là, chỗ nuôi dưỡng linh thú cũng tu vi giảm nhiều rồi. Nguyệt Nhi tay áo phất một cái, một trắng noán quang cầu hiện hiện mà. Ra, đường kính bất quá hơn một trường, lại tản mát ra làm lòng người vì sợ. Mà tâm dung động đáng sợ khí tức. Vâng sáng tàn ra, một hình dáng tướng mạo giữ tờn quái vật phù hiện ở. Trước người, thân thể của nó không phải sư không phải hổ, trên lưng mọc ra con rơi. Đồng giảng cánh, chín cách đầu cùng giao long có phần có vài phần chỗ. Tương tự, nhưng lại muốn giữ tợn nhiều lắm. Tiếng kêu càng là kỳ lạ, theo trong mồm nhổ ra cột nước cùng liệt hỏa. Nhưng lại không phải bình thường thủy hỏa. Vài tên không biết sâu cản chân tiên cơ hồ là đụng phải tự vấn lạc. Những người khác dưới sự kinh hãi cũng nhao nhao trở nên thận trọng. Lên rồi. Cậu anh. Trong truyền thuyết đáng sợ nhất chân linh lại bị tu la vương thu. Phục đã trở thành nàng linh thú. Theo Nguyệt Nhi thực lực cùng trí nhớ khôi phục. Cậu anh không biết như thế nào cũng đã đến trong tay của nàng. Những người còn lại động tác cũng kém phàng phất. Thiên vu thần nữ thả ra cửa đầu trùng, mặc dù không có cửa anh như vậy. Không hợp thói thường, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là có thể làm được. Băng phách, lý vũ đồng cũng đều có động tác, bất quá điều kỳ quái. Nhất, hay vẫn là không phải nai long chân nhân không ai có thể hơn. Thằng này cũng không có nuôi dưỡng cái gì linh thú, chỉ thấy hắn tay. Áo phất một cái, một chiếc thuyền hoa bay vút mà ra. Nhanh chóng biến lớn đến mấy trăm trượng trường quái vật khổng lồ, sau. Đó nai long chân nhân bỏ chạy đến thuyền hoa bên trong uống rượu tìm. Niệm vui đi. Cách này há lại chỉ có từng đó là hung hăng càn quấy. Bên ngoài chân tiên, một cái hai cái cũng tức sẵn cách bị dày vò. Cho nên vây công nai long chân nhân so vây công tu la vương còn nhiều. Có thể nai long chân nhân nhìn như không thấy tiếp tục bình tĩnh. Nganh rượu tìm niềm vui. Về phần xâm phạm chi địch hắc hắc tranh này phẳng cũng không phải là. Nói giỡn địa chính là một kiện tiên thiên chi vật hơn nữa còn là. Đỉnh tiêm cách chủng loại kia. Công phòng nhất thể đương nhiên gần kề thuyền hoa còn chưa đủ để. Dùng làm như bằng ỉ nhưng thuyền hoa trong còn có vệ sĩ vô số, đều là khôi lỗi, nhưng là có độ kiếp kỳ tu vi. Trong đó còn có một chút an hiểu trận pháp chi thuật, hơn nữa ăn ý. Phối hợp gần trăm tên chân tiên đơn giản chỉ cần cầm hắn không thể. Làm gì mấu chốt là bên này đánh nữa cách đần độn u mê bên kia. Thuyền hoa ở bên trong, nai long chân nhân vẫn còn uống rượu tìm niềm. Vui cái này trào phúng hình thức, uy lực thật sự là quá lớn. Đương nhiên, hắn đến tổt cùng là cố ý như thế, giảm bớt các đồng bạn Áp lực, hay vẫn là thiên tính như thế, là lâm hiên cách này khiết bạch. Huyên đệ cũng cân nhắc không rõ ràng lắm. Nhưng nói ngắn lại. Nguyệt nhi các nàng tuy nhiên khó có thể thủ Thắng thực sự biến nguy thành an kết quả như thế Lại để cho Lâm Hiên trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi Có thể hắn tình cảnh của mình Nhưng lại càng ngày càng bất lợi Vốn Là thi triển di hoa tiếp một chi thuật Lâm Hiên là có thể cùng điện Tương đánh cược một lần Nhưng vấn đề là đối phương chỗ nuôi dưỡng Linh thú thật lợi hại. Nhiều như vậy chân Linh cũng đánh không lại. Nghe nói là cái gì cổ. Thú thủy tổ như thế đến nay. Điển tương tương đương với dùng hai địch. Một, lâm hiên tình cảnh tự nhiên càng ngày càng gian nan vô cùng. Chẳng lẽ hao hết thiên tân vạn khổ. Cuối cùng vẫn là tránh khỏi sinh. Tử vẫn lạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.